Chỉ cần một tiêu khí thức đọt ra thôi Thì cũng có thể cắn hát những người này Mấy đầu cựu long các người có chút cản rỡ Nhưng mà thực lực các người quá yếu Bản đấy cũng không thèm động thổ Đã như vậy để thập thái tử cố gắng giáo huấn nhóm các người đi Ngón tay lâm phàm búng một cái Pháp tắc lập tức vận chuyển Đột nhiên thời gian Đình chỉ lại Tiếng lòng ngầm giết gào trên 9 tầng mây Đột nhiên có một con âm dương cựu long Từ trong động thiên của lâm phàm vọt ra Âm dương cựu long này chính là thập thái tử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 thời gian rất cấp bách lâm phàm không muốn lãng phí nhiều thân hình lấp lóe chớp mắt đã xuất hiện ở trong hư không năm ngón tay biến thành trào chụp xuống tứ đại long đế làm can tứ đại long đế nổi giận gầm một tiếng biến ảo thành chân thân đôi dòng vùng vẫy khuấy động thiên địa toàn bộ hư không chấn động bốn cái đuôi dòng đánh về phía năm ngón tay của lâm phàm nhưng mà chỉ tạo thành một gợn sóng năng lượng cực lớn mà thôi ngón tay lâm phàm hơi vẽ một cái lập tức có bốn cái khóa sắt hình thành từ pháp đực phá không mà đến khóa lại tứ đại long đế đáng ghét khóa sắt này giống như thiên địa sừng giết bậy vô biên vô tận trần thần tứ đại long đế bị khóa sắt hoàn toàn cuốn chặt tức giận gào thét không ngừng vặn vẹo trong hư không len ken các người có dãy dội thì cũng không thoát được đâu trong mắt của bản đế các người đều quá yếu giới sự áp chế của đồ long bảo đầu lâm phàm chỉ cần xoay tay là có khả năng chấn áp tứ đại long đế dễ như ăn bánh tứ đại long đế tức giận gào thét Nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện Thủ đoạn của nhân tộc này so với thập thái tử còn cường đại hơn Pháp lực bàng bạc như đại dương mênh mông Sâu không thấy đáy Không thể dò xét Lòng đế bản nguyên Vạn vật dập tắt Muốn tự bạo sao Đáng tiếc các người không có các năng lực này Ngón tay của Lâm Phàm búng nhẹ một cái Lòng thần tứ đại long đế không ngừng thu nhỏ lại Giống như là xương cốt toàn thân đã bị bóp nát vậy Bốn cỗ pháp lực biến ảo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 Trường kích trong tay của Long Hậu võ thần Dường như là có linh tính Thay đổi thất thường Biến nào linh hoạt chiêu nào chung lấy vô cùng quỷ dị Mũi nhọn trường kích đâm thùng hư không Tạo ra hơi nước Hơi nước dài đặc Hướng tới xung quanh Lâm Phạm Từng vòng từng vòng xoáy pháp được Bao vây lấy Lâm Phạm Cũng có chút năng lực đấy Lâm Phạm không ngừng né tránh Đối với thực lực của Long Hậu Dần hiểu biết Đích xác rất cường hãn Hừ Năng lực Người nhìn làm sao trống lại đây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 Trong trước mắt, Lâm Phạm xuất ra ngàn vạn trường Thiên địa biến thành một màu xám cho Đại Phạm Ca Chi Linh bay khắp ở bên trong đất trời Thả ra vô số sương mù Lông mày của Long Hậu ngưng lại Cũng không để những sứ sương mù này trong mắt Nhân tộc Đến cùng có lai lịch của ngươi lại như thế nào Long Hậu có chút kinh ngạc Không bắt Lâm Phạm lại Cường già như vậy tuyệt đối không phải là dạng người Không có tiếng tâm gì Cổ thánh giới tuy lớn Thế nhưng thân là cường già không thể không biết những thứ này Lâm Phạm thấy Long Hậu sắp không phòng bị đối với đại phạm ca trì linh, vui sướng nở nụ kề. cười. Em gái ngực lớn, người hãy nghe cho kỹ, bản đế là Lâm Phạm, thủ lĩnh quân khởi nghĩa của thủ hộ Chi địa. Từ nay về sau, người hãy thần phục bản đế đề, từ từ mà cảm thụ cuộc sống mới. Lâm Phạm ngạo nghễ nói ra danh tính, sau đó không nói nhảm nữa, ở trong ngay mắt xuất thủ. Theo Lâm Phạm tính toán, phải làm cho nàng hoạt động càng nhiều càng tốt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 Loại cảm giác tuyệt vời kia Nếu như không thể tự nghiện Mãi mãi cũng không thể cảm nhận được Long hậu làm sao vậy Khi tức đại tán loại Tứ đại long đế nhìn một màn trong hư không Thì không khỏi kinh ngạc Bọn họ không biết long hậu đến cùng là bị gì Nhưng bọn hắn cảm nhận được dị trạng đang xảy ra Đúng lúc này Lòng ngực phẳng phiêu lộ cả nhũ hoa của lâm phàm mở rộng Sau đó chân mày hắn hơi cao lại Nói với lòng hậu Đến đây đi bản đế đã sẵn sàng rồi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 tứ đại long đế co quáp ngồi dưới đất, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt, đúng là gặp quỷ, bọn họ không nghĩ tới chỗ kia của long hậu lại nổ tung, Vô đêm gì, Vô đêm gì, người dám làm vậy với ta, người có biết nơi này cần phải tiêu hao một triệu giọt thần dịch mới có thể nuôi dưỡng thành như vậy hay không, coi như lấy cái mạng của ngươi cũng không cách nào bồi dưỡng được, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, lâm phạm cũng hơi lúng túng, cái này không phải là kết quả mình mong muốn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 Dù là thích giả tôn giả Cũng không thể nào tiếp thu Cái này là một tội lỗi Ai... Long hậu đây là số mệnh Nếu không thể chống lại Vậy tốt nhất là chịu đựng đi Lâm phà một tay mở ra Chột tới lâm hậu đang không thể phản kháng Mà thứ đại long đế vô cùng khiếp sợ kia Cũng bị lâm phàm bắt lấy Lâm phàm bản long nhất định phải giết ngươi Long hậu võ thần tức giận gào thiết Nhưng khi nhìn bàn tay khổng lồ đang kéo tới Rất muốn chống đối nhưng lại không thể động đậy muốn chết sao đúng lúc này lâm phạm ngưng lại thân hình mạnh mẽ dịch chuyển một cái trong nháy mắt đã ở bên ngoài ngàn dặm ầm một tiếng một cái vút rồng từ trên trời giáng xuống vị trí lúc trước của lâm phạm chỗ đó ở trong nháy mắt nổ tung đại địa vốn bằng phẳng biến thành hố sâu hốm đen ngòm đây là khi lâm phạm nhìn thấy cái vút rồng này thần sắc cứng lại hình như là đã từng quen biết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 Giống với vút mà gà con vào mình Đã gặp ở huyền hoàng giới Lâm Phàm chẳng mặc một hồi Tầm tư xoay chuyển Nếu là thực thì bàn tay khổng lồ này Hẳn có thể dám đâm đến huyền hoàng giới Như vậy nhất định có biện pháp đi hạ giới Xem ra nếu dành phải đến cựu long tộc bên kia nhìn một chút cựu Long Tộc địa. Một con cựu long nằm dạp trên mặt đất Ở trên thân từng lớp vầy màu vàng óng, Tàn ra ánh sáng chói mắt Đôi mắt dữ tợn, bể nghĩa thì nào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 hắn đi tới trước mặt của lâm phạm hà hề nói bây giờ nhiếp quan long cũng không muốn nói nhiều hắn muốn chào phúng châm trọng một câu chỉ cần châm trọng quân khởi nghĩa một câu nội tâm bi thương quán cũng có thể được an ủi phần nào lâm phạm giơ tay gãi đầu quái dị nhìn nhiếp quan long không biết cái thằng ngu này tới đây làm cái gì làm sao ngươi còn muốn đánh tà chắc chẳng lẽ là tự do ngôn luận không được hay sao nhiếp quan long diễu cợt nói có Tự do ngôn luận đương nhiên là có Lâm phàm trả lời Còn đối với những người khác Bọn họ chỉ dám thấp giọng thảo luận mà thôi Nhấp Quảng Long này hơi quá đáng rồi Đúng đấy Quân Khởi Nghĩa không có sử dụng thủ đoạn hiền hạ gì cả Đó đều là thương thật kiếm thật quần ẩu Nhấp Quảng Long này thua không nổi Vậy được rồi Nhấp Quảng Long ta tự do ngôn luận Muốn nói cái gì thì nói cái đó Nhấp Quảng Long được nước làm tới Cơ hội này Hắn đã đợi mấy ngày rồi Hiện tại bắt được không ngừng chăm trọng quân khởi đĩa, thật là vui vẻ. Âm một tiếng. Vào lúc đó một màn chấn kinh toàn trường. Ngươi. Sắc mặt của Diệp Cuồng Long như là bị lợn cắt tiết, mặt đơ ra không biết gì hơn, chỉ biết nhìn Lâm Phàm, sau đó thống khổ ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy tiểu đệ đệ. Thốn, không còn gì thốn hơn. Lâm Phàm chân phải nhanh như chớp, giật một cước, đá vào vị trí ai cũng biết cười nói. Làm sao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 Lại tăng lên một chút Cái loại kinh nghiệm này Đến bao nhiêu Thu bấy nhiêu À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Vậy là các bạn ở tập tiếp theo Xin chào